Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. Để 3023 chương lục doanh nhi lựa chọn. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện aud.xyz. Linh giới diện tích sống lớn. Nguyên vốn tưởng rằng đời này cơ hội gặp. Mặt chính mình là không nhiều lắm. Không nghĩ tới trong bóng tối tự có. Thiên ý. Nàng này chuyển thế phía sau. Còn có thể cùng chính mình gặp. Lại. Lâm Hiên thật là nhớ tình bạn cũ nhân vật đối với chính mình nhân. Cũng từ trước đến giờ là khoan dung mà đại phương hào phóng. Nàng này đã là doanh nhi chuyển thế, Lâm Hiên đương nhiên không có. Không quản đạo lý. Cho nên mới hội gặp lòng tử bi, nguyện ý thu hoạt nàng như vậy. Nhất linh động kỳ tiểu tu sĩ làm đồ đệ. Giói tam giới, đó cũng là nghị thiên ngập khác biệt cơ duyên không? Sai! Bất quá mỗi người có mỗi người lựa chọn, nàng này như là gia thích bình. Tính cuộc sống, Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng cái gì. Hôm nay, Lâm Hiên liền đang chờ nàng lựa chọn, mà nàng này lễ nghe. Thanh âm cũng rất nhanh truyền vào cái lỗ tai. tiền bối hiểu lầm, doanh nhi nếu lựa chọn tu tiên đường... Lại như thế. Nào hội gặp không tưởng đi được xa hơn ni. Ngài đường đường độ kiếp. Kỳ khác biệt đại năng nguyện ý thu hoạt tiểu nữ tử làm đồ đệ. Doanh. Nhi hoan hỉ đều không còn kịp nữa. Sao lại có cử tuyệt lý. Thiếu nữ nói đến chỗ này. dáng đẹp nhất phúc cung cung kính kính. Hướng về phía lâm hiên bái đi xuống doanh. Nhi gặp qua sư phó. Hảo. Lâm Hiên quái thượng lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù hắn nguyện ý tôn trọng. Đối phương lựa chọn, nhưng này dạng kết quả cũng tuyệt đối là hắn vui. Với nhìn thấy, Doanh Nhi đã trải qua hồi đến chính mình cạnh thân, liền không biết rằng bái hiên cắt mặt khác mấy cái người nha đầu hôm nay thế nào. Niệm cho đến này Lâm Hiên không khỏi thở dài, mặc dù hắn chính mình. Là độ kiếp kỳ, nhưng tưởng muốn vượt qua giới diện chi lực, hồi đến. Nhân giới nọ cũng là khó khăn nặng nề. Tạm thời chỉ năng lực không tưởng cái vấn đề này tiên đảo tối tâm. Bất quá nếu có duyên tổng có hy vọng gặp lại. Mấy ngày phía sau, nhất đảo kinh hồng rời đi lôi không đảo kinh hồng. Trung bao bọc lấy, lại nhất khéo léo tinh xảo thuyền hoa. Trừ gia Lâm Hiên chính mình, hắn còn mang theo lục doanh nhi này mới. Thu hoạch đồ đệ. Hôm nay hai người đắt là thầy trò, Lâm Hiên đương nhiên không có khả. Năng tùy ý nàng tiếp tục ở lại lôi không đào, chỉ có ở lại bên cạnh. Mình tài năng tại tu tiên trên đường lại được tốt hơn chỉ điểm. Này sự, Lâm Hiên đương nhiên cũng cùng lục gia vị. Kia phân thần kỳ. Lão Tổ nói qua. Biết được lâm hiên tưởng muốn thu hoạt trong tục nhất nhỏ bé Linh Động kỳ tu sĩ làm đồ đệ Vì Này sống số lượng vạn niên tu tiên giả Cũng là chỗ mắt đứng nhìn cơ hồ dĩ là cái lỗ tai nghe lầm Bái một vị độ kiếp lão quái làm sư phó Có như thế nào chỗ tốt trong Lòng hắn tự nhiên là mười phần rõ ràng Như là có khả năng Hắn ước gì cùng nàng này tình trạng y như vậy. Chính mình cấp lâm hiên làm đồ đệ. Đương nhiên, này cũng vẹn vẹn là trong lòng tưởng tưởng trừ. ra hâm. Mộ, hắn lại như thế nào dám nhiều lời. Theo sau này nhân miệng đầy đáp ứng rơi xuống. Không quản như thế nào, lục doanh nhi cũng là trong gia tộc dòng chính. Đệ tử, hôm nay nàng bị lâm hiên thu hoạt là đồ đệ. Nọ lục ra cùng Này thần bí độ kiếp kỳ lão quái vật Cũng quanh co lòng vòng có một Tia xây dư Hắn ngã không dám để nhượng lâm hiên Làm trong gia tộc khách khanh Trưởng lão Nhưng nếu là lục ra như thật sự là gặp mặt cái gì phiền Toái vị Này lâm tiền bối nhìn tại doanh nhi mặt mũi thượng Nói vậy Cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan Nghĩ tới đây vị này lục gia lão tổ trong lòng liền chấn an tới cực điểm. Tu tiên giới nhiều hơn hiểm ác có như vậy một vị độ kiếp kỳ lão quái. Vật làm dựa núi chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Thuyền hoa chung, lâm hiên khoanh chân mà ngồi, lục doanh nhi thì cung. Kính ở bên cạnh hắn thì lập như thế. Lâm hiên đối diện nàng này tu hành thượng một chút nghi nan cấp cho. Chỉ điểm, tục ngữ nói, nghe vua nói chuyện một buổi, còn hơn 10 năm đọc sách. Lâm Hiên làm như độ kiếp kỳ khác biệt lão quái vật, đến chỉ đảo nhất. Linh động kỳ thấp kém, nọ quả nhiên là giết gà mà dùng dao mổ trâu. Này chính giữa không có bất cứ gì độ khó, ít ở vài câu giảng dạy. Để lục soanh nhi có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Ngược lại Lâm Hiên lại nói được rất kể lại, Linh động Kỳ là sơ nhập. Tiên đảo không sai, nhưng hoàn toàn bởi vì là đặt nền móng, cho nên càng là qua loa không được. Lục Doanh Nhi hôm nay là hết sức chăm chú, tại cẩn thận lắng nghe đồng. Thời đối Lâm Hiên cũng là thản nhiên chính ngưỡng bội phục. Kiếp trước là chuyện gì xảy ra, nàng chính mình như vậy nhớ lần. Không được, bất quá trước mắt. Sư tôn là nhất tâm là chính mình hảo. Không sai. Năng lực này dạng một vị đại năng thu hoạch là nhập thất đệ tử, lục. Doanh Nhi nói về nhất điểm cũng không kích động, nó khẳng định là gạt. Người, nguyên nhân tránh là cơ duyên khó được, chính mình tốt hơn thật tốt. Nắm chắc, nếu không có khả năng liền thẹn với trời cao một phen an bài. Lâm Hiên tại giảng giải đồng thời đã ở chú ý như thế lục doanh nhi. Sắc mặt. Thấy vậy nữ hết sức chuyên chú nghe chính mình giảng bài hắn quái. Thượng cũng lộ ra vừa lòng sắc. Nếu thu hoạt nàng này làm đồ đệ, Lâm Hiên đương nhiên đã trải qua. Điều tra quá nàng linh căn tư chất tình trạng. Có thể ở gia tộc hậu bối chung bộc lộ tài năng, nàng này đương nhiên. Là có chỗ hơn người Nhưng thật muốn thuyết như thế nào rất được Lại vì miễn có chút nói Quá mức Dù sao Lục ra tuy có một vị phân thần cấp bậc tu tiên giả Nhưng liền quy mô đến thuyết Lại bất quá mấy ngàn người thôi Linh động Kỳ Tu sĩ số lượng cũng không nhiều Năng lực ở trong đó bắt được để nhất Cũng không tính như thế nào rất giỏi Đương nhiên cùng kiếp trước so sánh với lục doanh nhi tư chất tốt. Lắm đâu chỉ gấp bội, bất quá, cùng chính mình mặt khác thu hoạt mấy. Cái người đổ nhi cùng so sánh, nọ liền đại là không kịp. Bất quá không có vấn đề gì, chuyên cần năng lực bổ cơ, hơn U, I, E, T, húng chi. Có chính mình vì. Này danh sư phụ tá, tin tưởng nàng này thành tựu, cũng sẽ không thấp. Lâm Hiên cũng không có đem bao lâu, ước chừng cũng chừng nửa canh giờ. Dù sao, lục doanh nhi tu vi còn thấp, rất cao thâm độ nàng cũng nghe. Không hiểu. Theo sau Lâm Hiên tay áo bào phất một cái cũng là nhất khỏa tuyết. Bạch đan dựa bay vút xuất ra. Nàng này vội vàng đưa tay kết quả, không cần phải nói, này khẳng định. Là sư tôn ban cho. Tuy nhiên đương nàng ánh mắt rơi tại đan dược mặt ngoài, nếp mặt cũng là ngẩn ngơ. Nàng này mặc dù mới bước lên tiên đảo không lâu, nhưng trúc cơ đan. Này trùng linh đồng kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ là linh dược, lại như thế nào hội gặp không nhìn được được. Cùng tẩy tuổi đan bất đồng trước mắt trúc cơ đan muốn chân quý nhiều lắm. Mặc dù đối độ kiếp cấp bậc lão quái vật tính toán không được cái gì, nhưng hiện tại mượn cho mình có phải hay không cũng quá sớm hơn. Sư Tôn Thiếu nữ nét mặt mãn là nghi hoặc nàng hôm nay có khả năng xa không? Có tu luyện đến Linh Đồng Kỳ Đại Viên mãn cảnh giới tới. Tuy nhiên Lâm Hiên lại bất đồng nàng nhiều lời, tay áo bào phất một. Cái nhất đảo thanh hà quyển quá đem lục doanh nhi bao bọc theo sau. Nàng này liền cảm giác một tia tinh thuần dị thường linh lực theo kỳ. Kinh bát mạch chảy xuôi tiến chính mình đan điện khí hải. Toàn thân ấm rào rạt thập phần thoải mái cản tay chính mình bình cảnh. Còn có như tờ giấy hồ bẻ gãy nghiền nát loại đã bị đột phá rất nhanh. Đi ra đạp sắp đột phá trúc cơ kỳ bình cảnh. Hôm nay ngươi nuốt phục này lạc linh đan vừa lúc thích hợp. Lâm Hiên mỉm cười thuyết. Là đa tạ sư phó, đổ nhi cáo từ trước. Thiếu nữ trong lòng vui mừng không cần phải nói, nhưng nàng cũng rõ. rằng hôm nay không phải cảm kích thời khắc, sư tôn trợ chính mình. giúp một tay, nhượng chính mình tu vi lập tức tiến triển rất nhiều. Hôm nay phải nên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem chúc Cơ kỳ bình cảnh đột phá, có khả năng không có thời gian tại nơi này. Trì hoãn cho nên hắn bề bổn đi xuống bế quan. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.